Chờ đến bọn họ đem bọn họ biết nói đại sự báo một lần, tôi hồi lại thiên mã hành không hỏi một chút sự tình chi tiết, hiểu biết chính mình muốn biết đồ vật lúc sau, tôi hồi khiến cho bọn họ rời đi. Bọn họ túi chứa vật bên trong tải phú so nàng phía trước hắc ăn hắc lưu lại muốn phong phú đến nhiều, thượng phẩm linh thạch 22 khối, trung phẩm linh thạch hơn 1.000, hạ phẩm linh thạch 5 vạn, mặt khác còn có linh đan linh phủ bao nhiêu. Bọn họ trong tay còn có một kiện trung phẩm linh khí cùng cùng một kiện hạ phẩm linh khí. Trung phẩm linh khí là một phép kiếm, hạ phẩm linh khí cấp bậc chính là một kiện phòng hộ hình linh dụ, công thủ đều có. Hoa một đoạn thời gian thích hướng chính mình vũ khí mới, tô hồi nhắc tới tốc độ hướng trong núi mặt đi. Nơi đó mặt thu hoạch sẽ càng phong phú, đồng dạng, nguy hiểm cũng sẽ bay lên. Chu hoa liền tiếp tục ngốc tại giới tử trong không gian mặt, nàng hiện thân kiến thức rộng rãi người dễ dàng phát hiện manh mối nàng khí linh bản thân lỏa lộ bên ngoài cũng càng dễ dàng đã chịu thương tổn. Ở phía trước, nàng hiện thân cùng tô hồi cùng nhau đi dạo phố, đó là bởi vì nơi đó vũ lực giá trị quá thấp, nơi này không giống nhau. Chu hoa ở bên trong mới là ổn thỏa nhất, nàng lực phong ngự thực hảo, giới vách tường đều có thể xuyên qua, ở nó thu liệm hơi thở thời điểm, ẩn nấp cũng là nhất tuyệt. Tô hồi cầm kiếm một mình đấu, ngay từ đầu là chút cơ hậu kỳ Sau lại trúc cơ viên mãn, kim đan sơ kỳ một tầng tầng hướng lên trên. Nàng quý trọng chính mình này mệnh, sẽ không liều lĩnh, nàng hy vọng làm đầu chắc đấy. Đấu pháp này một phương diện là hiện tại nàng lực hạng. Nàng yêu thế cũng có, nàng thần thức so nàng tu vi muốn cao, tâm cảnh cũng so nàng tu vi muốn cao. Tâm cảnh đối đấu pháp này một phương diện thể hiện không thế nào ra tới, nhưng là thần thức trợ giúp liền rất rõ ràng. Nàng có thể càng mau phát hiện địch nhân động tác. Nàng thần thức lan tràn phạm vi càng quảng, có đánh lén, nàng sớm liền phát hiện. Nàng một đường thâm nhập tới rồi bên trong, nơi này có kim đan trung kỳ, còn có kim đan hậu kỳ yêu thú. Yêu thú có cái ưu điểm là nhân loại không có cách nào bằng được, đó chính là chúng nó phổ biến ra dày thịt béo. Nhất kiếm đi xuống, là nhân loại, có lẽ là da chóc thịt bong, nhưng là ở yêu thú trên người không đau không ngứa, hoặc là chính là một cái nhợt nhạt vết máu, căn bản không phải một cái cấp bở. Chúng nó hoàn cảnh xấu cũng thực rõ ràng, các nàng chỉ có mấy cái thiên phú thần thông, đấu pháp cũng là dựa vào với thân thể của mình, thần thức phương diện này là bọn họ nhược hạng. Tô hồi ở đối phó chúng nó thời điểm liền phóng nổi lên diều bố trí trận pháp, đem chúng nó dẫn tới bây dập bên trong, sau đó, liền ở trận pháp bên trong, đem chúng nó cấp ma chết. Chúng nó thân thể, liền thành tô hồi chiến lợi phẩm, chúng nó bảo hộ thiên tài địa bảo cũng vào nàng túi tiền. Tuy rằng này đó đối tượng nàng yêu cầu chọn lựa kỹ càng mới có thể ở Chu Hoa dưới sự trợ giúp không lật xe, nhưng là cùng chúng nó đấu mấy chàng, nàng tiến bộ cũng thực rõ ràng. Tô hồi còn ở một đầu phi hành yêu thú hang ổ bên trong tìm được rồi một viên bổ sung linh lực đại thuốc bổ, thành thục cống hiến cho Chu Hoa. Kia mấy viên hạt giống bị tô hồi thu xuống dưới, loại đi xuống, hiện tại trong không gian mặt chủng loại cũng đại biến đến dạng, phía trước gieo trồng. Có khả năng ở linh khí tẩm bổ hạ biến thành linh mục cây cối bị nổ tận gốc, loại thượng linh thực, ban đầu bảo bối không được kia mấy viên linh thảo hiện tại liền biến thành mẹ kế dưỡng, lẻ loi ở nơi đó. Hiện tại cũng chính là còn có không gian, chờ đến tô hồi thu thập nổ trồng nhiều, cũng không biết chúng nó còn có thể hay không ở chỗ này chiếm hữu một tụ nơi. Tô hồi một người, hành sự phương tiện bất quá cũng có cái chỗ hỏng, chính là thế đơn lực mỏng. Đối những cái đó thành đàn kết bạn Kim Đan tu sĩ tránh đi, không tránh không được a, cái này nếu là có người tới đánh cướp, muốn giết người giữ tiền, nàng không nhất định còn có thể tại không bại lộ Chu Hoa dưới tình huống rời đi, loại này thời điểm điệu thấp mới là quan trọng nhất. Nàng một đường chậm rãi đi, tiêu phí tiếp cận một tháng, rốt cuộc tới rồi chỗ sâu tròng, lúc này ít nhiều Chu Hoa ở chỗ này nơi nơi đều là Kim Đan viên mãn hoặc Kim Đan hậu kỳ yêu thú chung đi tới. Nàng một cái kim đan sơ kỳ, ở chỗ này chính là ở láo hổ trên đầu nhảy đi cô quá nguy hiểm, bị phát hiện, nàng muốn thiệt thòi lớn. Lúc này đây xác thật là có bí bảo xuất thế, ở bí cảnh chỗ sâu trong, có một ngọn núi, trong núi có một cái linh mạch, này linh mạch dựng rục ra một cây linh thực, gọi là chín dương liên. Phía trước vẫn luôn không có bị người phát hiện, hiện tại nó muốn thành thủ, ở bí cảnh mở ra thời điểm, bị người có tâm chú ý tới động tĩnh. Này một sát minh, liền không có người không tâm động. Chín dương liên thành thuộc sau hạ sen có thể dùng để tinh luyện linh căn. Linh căn là trời sinh, nhưng là luôn có như vậy chút hiếm thấy bà bối, có thể tinh luyện linh căn, làm tu luyện càng thêm tiện lợi, liền cùng Tô Hồi Bạch cốt liên giống nhau, trọng tố thân thể lúc sau, linh căn tư chất đều cải thiện, mỗi lần vận chuyển chu thiên, nàng đều có thể cảm giác được hai người sai biệt. Này đó đều là thuộc về khả ngộ bất khả cầu bà bối. Chúng nó đều rất khó thành thủ, sinh trưởng điều kiện lại hà khắc, hơn nữa thiên tài địa bảo ở giai đoạn trước thực giỏi về che giấu chính mình, tựa như lần này, cái này bí cảnh xuất hiện số lần cũng không ít, nhưng là phía trước ai cũng không biết, nơi này có một gốc cây chín dương liên, thẳng đến lần này nó muốn thành thủ, động tĩnh lớn như vậy, đại gia mới phát hiện một ít manh mối. Nếu là phía trước có động tĩnh, bị người phát hiện, nó đã sớm bị người khác di đi rồi. Tô Hồi phát hiện lúc sau Cũng hưng phấn lên, ai sẽ ghét bỏ chính mình linh căn hảo. Dù sao nàng làm một chút cũng không chê, ước gì chính mình linh căn càng ưu tú tố càng tốt. Giả thiết phía trước vận chuyển một cái chu thiên hấp thu linh khí là bảy nói, tinh luyện qua đi có thể hấp thu chính là tám, đừng nhìn mới một chút, tích tiểu thành đại xuống dưới, có thể tiết kiệm bao nhiêu thời gian. Người tu chân sinh mệnh dài lâu, nhưng cũng không phải không có kỳ hạn. Tô hồi không phải cái thứ nhất phát hiện. Chưa hết phát hiện chính là yêu thú. Sơn cốc này tràn ngập một cổ huyết tinh khí. Hiện tại duy trì ngắn ngủi hòa bình. Chín dương liên trung quanh. Là một vòng yêu thú, đệ nhị vòng, hơn phân nửa đều là yêu thú, hơn một nửa là nhân loại. Tô hồi gặp được Lan Dung tiểu công chúa, cũng thấy được trương gia cái kia tiểu tử, còn thấy được những người khác, ở chỗ này xuất hiện, không phải kim đan hậu kỳ chính là kim đan viên mãn, kim đan sơ kỳ cùng trung kỳ có nhưng không có chỗ nào mà không phải là kết bè kết đội, trong đội ngũ mặt khác có Kim Đan hậu kỳ hoặc là Kim Đan viên mã người. Nàng cũng thấy được một mình một người, nhất chi độc tú, nhưng hắn tu vi vượt qua thử thách, một thân nhuệ khí, là cái lấy sức chiến đấu nổi danh kiếm tu. Tô hồi mượn dùng Chu Hoa, ở một bên giấu ở đệ tam vòng, nàng có Chu Hoa cái này ẩn thân vũ khí sắc bén, tự nhiên muốn đem nó công năng phát huy đến lớn nhất. Tốt nhất chính là có thể đục nước béo cò. Thuận lợi được đến chín dương liên, liền tính không thể, nàng cũng chuyến đi này không thể. Cơ duyên thứ này, nếu là được mất tâm quá nặng nói, thực dễ dàng sinh tâm ma. Tô hồi cười có chút đắc ý, nhìn bên trong hòa bình. Nàng phía trước lợi dụng chu hoa ẩn nấp hơi thở, đi đến nàng đánh không lại yêu thú trong nhà đem chúng nó bảo hộ dược thảo lấy tới tay. Nàng này một đường thâm nhập, đại kiếm một bút, có chút không có bị chín dương liên câu động, ở nhang ngốc. Đột nhiên phát hiện chính mình ra bảo bối không thấy, tìm không thấy đối tượng, đối với chính mình hàng xóm chính là một hồi phát tiết, khiến cho không ít tranh chết. Tô hồi cũng tưởng đường đường chính chính tới cửa khiêu chiến, nhưng là tu vi là ngạnh thường, nàng đối với những cái đó lấy sức chiến đấu nổi danh kim đan hậu kỳ hoặc là kim đan viên mãn, hữu tâm vô lực. Nàng hiện tại thực lực, chỉ có thể một mình đấu kim đan trung kỳ. Nàng một đường thâm nhập, rốt cuộc tới rồi nơi này. Sơn cốc này là toàn bộ bí cảnh linh khí độ dày nhất nồng đậm địa phương, nơi này yêu thú cũng là nhất dày đặc, thực lực cũng tối cao, có thể ở chỗ này cắm dễ, đều là kim đan viên mãn, chịu giới hạn trong cái này bí cảnh tu vi hạn mức cao nhất, chúng nó không có biện pháp đột phá, nếu muốn đột phá nói chỉ có thể rời đi nơi này. Nếu không phải kim đan viên mãn nói, mà là kim đan trung kỳ hậu kỳ, như vậy khẳng định là kia yêu thú có chỗ hơn người. Lớn nhất khả năng chính là đối phương là biến lĩnh dị, chính là thân phụ thần dị quý trọng huyết mạch, loại này yêu thú cũng là một loại tài phú, tiến vào này bí cảnh người sẽ phá lệ chú ý chúng nó ấu tể, nếu là được một con, từ nhỏ bồi dưỡng, về sau chính là một cái hảo giúp đỡ. Cũng bởi vì này đó yêu thú chúng nó gắt gao canh giữ ở đằng trước, liền chờ chín dương liên thành thuộc thời điểm cho nhau tranh đoạt, nhân loại tiến vào không ít, nhưng so với nơi này sinh trưởng ở địa phương yêu thú. Đó chính là số ít, rốt cuộc muốn ở thời Hà Nội đuổi tới bí cảnh mở ra mở miệng, kịp thời tiến vào, vượt qua thời gian liền vào không được. Tô Hồi ẩn nút tới rồi Sơn cốc này thời điểm, đệ nhất vòng đã vây quanh 6 chỉ kim đan viên mãn yêu thú, đệ nhị vòng 12 chỉ kim đan hậu kỳ yêu thú, nhân loại lộ diện có 8, trong đó 4 cái kim đan viên mãn, 2 cái kim đan hậu kỳ, 2 cái kim đan sơ kỳ. So sánh với yêu thú tới, nhân loại đứng ở hạ phong. Ở tràn ngập huyết tinh khí chung, đại gia quỷ dị hình thành một loại trung sống hòa bình chẳng hướng. Liên chờ chín dương liên thành thục, dưới tình huống như vậy, cuối cùng ai có thể được đến chín dương liền, trừ bỏ thực lực, rất lớn một bộ phận muốn xem vận khí. Vận khí cũng là nhất hư vô mở mịt đồ vật. Này đó yêu thú không có hoàn toàn khai linh trí, nhưng chúng nó đã sẽ một ít đơn giản tự hỏi. Chúng nó có đã kết minh, đặt thành lít lợi thể cộng đồng, thành thục lúc sau cùng nhau đối địch. Lúc sau lại đến phân phối, nhân loại cũng là, nơi này nhiều như vậy yêu thú ở chỗ này, tuy rằng ở này đó yêu thú trong mắt, mặc kệ là nhân loại vẫn là mặt khác yêu thú, đều là người cạnh tranh, đều là chúng nó địch nhân, nhưng là một khi bắt đầu cướp đoạt, nhân loại sẽ là dễ dàng nhất có hại kia một cái. Cho nên vì không bị cái thứ nhất đảo thải bị loại trừ, nhân loại cũng kết minh, đại gia đứng chung một chỗ, vận sức chờ phát động, liền tính đơn đả độc đấu người. Lúc này cũng cùng nhân loại đứng chung một chỗ. Chín dương liên ở không có mở ra thời điểm, liền phổ phổ thông thông, cùng một loại cấp thấp linh giá trị giống nhau, nhưng là nó thành thuộc thời điểm, kia màu ra cánh hoa sen, sẽ tản mát ra phảng phất giống như thái dương giống nhau quan mang. Tu chân giới có tiên khí cùng bán tiên khí, tự nhiên cũng có tiên thảo, chín dương liên phẩm chất còn không đủ trình độ tiên thảo, nhưng là ở tiên thảo dưới, phân nhất phẩm đến cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm tối cao. Chín dương năm liền thuộc về cửu phẩm thiên tài địa bảo. Tô hồi vận khí không tồi, nàng tới nơi này ngồi canh hai ngày, chín dương liên cánh hoa liền chậm rãi mở ra, một cổ thanh khí hướng bốn phía tràn ngập, nghe vừa nghe, có chút người liền cảm giác chính mình cảnh giới tùng buông lỏng, đây là cửu phẩm linh thảo vi lực sao. Quá hấp dẫn người, này một cổ mùi hương, làm người càng kiên định muốn đem nó được đến tay quyết tâm. Chín dương liên cùng bạch cốt liên giống nhau, Thành thuộc thời điểm sẽ ngưng tụ toàn thân tinh hoa, ngưng tụ thành một viên hạt sen, cũng là duy nhất một viên hạt sen. Ở hoa sen cánh hoa rơi xuống, hạt sen bắn ra thời điểm, nó trước đạn hướng tô hồi trái ngược hướng, chỉ một thoáng, chung quanh kia một vòng yêu thú liền ra tay, trước tiên công kích cái kia phương hướng yêu thú, đem cái kia phương hướng còn tới không cao hứng một đầu gấu ngợi trọng thương đào thải bị loại trừ. Lúc này, ai khoảng cách hạt sen gần nhất, ai liền sẽ lọt vào vây công. Hạt sen tránh ra một con hồ ly mong bớt, nó có đơn giản nhất nhất bản chất cầu sinh bản năng, làm nó ở không trung khắp nơi chạy trốn. Đông đảo yêu thú một bên ngăn cản nó hoàn toàn bỏ chạy, một bên kéo ra mở màn, bắt đầu rồi huyết vũ tinh phong. Tô hồi lui về phía sau một khoảng cách. Này nếu là bất hạnh, vừa mới nàng ở nơi đó, hạt sen chạy trốn đến nàng phương hướng thời điểm, nàng liền phải bại lộ. Chu Hoa cũng ở hết sức chăm chú, đây chính là thứ tốt. Nàng làm tô hồi lại xa một chút. Chu Hoa còn phát hiện chung quanh mặt khắc chánh ở chỗ tối người cùng yêu thú. Chu Hoa phẩm cấp ở chỗ này. Chịu giới hạn trong tô hồi cái này chủ nhân thấp tu vi. Nàng rất nhiều đều không dùng được. Nhưng là khí linh bản thân tồn tại liền tương đương với một loại bút. Nàng hiện tại thực lực. Đại khái tương đương với một cái nguyên anh. Cho nên tô hồi chỉ cần né tránh chiến cuộc. Lúc sau Hà sen tiếp tục chạy trốn. Chiến cuộc mở rộng. Càng thêm hỗn loạn thời điểm. Chu Hoa ra tay. Các nàng lại trốn hảo, chờ đợi bí cảnh đóng cửa, là được. Tô hồi tổng kết một chút, nàng tìm một chỗ đợi, tàng hảo, sau đó chu hoa động thủ, nàng tiếp tục tàng hảo, sau đó bí cảnh đóng cửa, rời đi. Đây là ôm đùi tư vị sao. bang quan bên ngoài kia một phía người cùng yêu thú phát hiện hạt sen không thấy lúc sau càng thêm thảm thiết hiện trường. Tô hồi tỏ vẻ, nàng cảm thấy ôm đùi thực hảo, nhưng là nàng hy vọng nàng về sau có thể ôm chính mình đùi. Nàng có một phen kỳ ngộ, không nên toàn bộ hành trình ý lại người khác, chẳng sợ đó là chính mình bán tiên khí, bán tiên khí, kia cũng là ngoại vật. Vốn dĩ liền ở bí cảnh đóng cửa quan khẩu, tô hồi giấu ở ngầm, làm bộ chính mình không có xuất hiện quá. Bán ra ra bí cảnh, nàng liền trà trộn vào trong đám người, nàng một cái kim đan sơ kỳ, như thế nào sẽ có năng lực tham dự chín dương liên cướp đọt đầu? Nàng thấy được lan dung tiểu công chúa tức muốn hụt máu. Nàng một cái hộ vệ chết ở yêu thú trào hạ, một cái khác trọng thương, nàng áp đáy hòm bảo bối tổn thất hai kiện, kết quả, tay không mà về. Không ra dự kiến, nhiều người như vậy, hơn nữa ở cái loại này tình huống, nhân loại muốn hổ khẩu đoạt thực thực khó khăn, bọn họ càng có khuynh hướng cuối cùng bị một cái có không gian thiên phú yêu thú tiệt hổ. Cho nên tô hồi thuận lợi đi theo đại bộ đội trở về phong thành, sau đó lập tức thông qua phong thành truyền tống trận, bước lên về nhà con đường. Nhiều năm như vậy qua đi, không biết nàng cha mẹ tình huống như thế nào, tô gia tình huống lại như thế nào. Bọn họ đi tới rồi chính đường, gặp được tô gia tộc trưởng, cũng đúng là tô hổi gia gia. Hắn số tuổi đã lớn, chẳng sợ hắn có kim đan kỳ tu vi, thọ mệnh đạt tới 500, trên mặt cũng lộ ra lao thái, hắn lại đánh sâu vào kim đan viên mãn thất bại, còn có thể đủ lại đột phá tỷ lệ lại nhỏ. Rất có khả năng, hắn tu vi liền dừng bước với kim đan hậu kỳ. Năm mươi nhiều năm qua đi, so sánh với tô hồi trong ấn tượng người, trên mặt hắn nhiều vài đạo nếp nhăn, một đôi mắt thâm thúy, hắn vì tô gia phát triển tận tâm tận lực, tô gia từ một cái danh không trải qua chuyển không quan trọng tồn tại biến thành hiện tại tiểu gia tộc, không thể thiếu sau lưng nguyên anh chân nhân tồn tại, cũng không rời đi tới hắn tận tâm tận lực. Hắn nhìn đến tô hồi thời điểm, trong mắt bay nhanh hiện lên một kia tự ái. Hắn tổng cộng sinh bốn cái hài tử chỉ có hai cái có linh căn có thể tu luyện, cái thứ nhất dựa theo theo thứ tự đứng hàng lão đại, cái thứ hai bài đệ tam, chính là tô hồi phụ thân, tô duy. Hắn ruột thị tôn bối, có linh căn ba cái, tô hồi bài thứ bảy, nàng phía trước còn có đệ nhị cùng đệ tứ, là hắn đại nhi tử sinh. Ở bọn họ ba cái chung, tô hồi là trước hết đột phá đến kim đăng kỷ. Cho thấy đến là nhất tiền đồ hài tử, hắn đột phá nguyên anh hy vọng xa vời con của hắn này đồng lứa trước mắt tới xem hy vọng cũng không lớn, ngược lại là hắn tiểu cháu gái, tuổi còn trẻ cũng đã kim đan trung kỳ, tu vi một chút cũng không nóng nảy, không phải mượn dùng ngoại vật đột phá, tuổi này, chỉ cần không có gặp được đại quan tạp, đột phá đến nguyên anh khả năng tính rất cao. Ra ra, đã lâu không thấy, đã lâu không thấy, tiểu viện, ngươi những năm gần đây tình huống thế nào? Là bị nhốt ở sao? Tô hồi gật gật đầu, đúng vậy. Ta lúc trước cùng lục ca bọn họ cùng nhau vào hải nhật bí cảnh, bị chiến đấu dư cập tới rồi, ta tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện ở một cái khác bí cảnh bên trong, mệt nhọc nhiều năm như vậy, sắp tới mới ra tới. Nguyên lai like như vậy, hắn gật gật đầu, không có việc gì liền hảo. Hải nhật bí cảnh, chuyện này hắn cũng biết, hắn không xác định bọn họ có phải hay không đi nơi đó, khả năng tính rất cao, hiện tại được lời chắc chắn, hắn trong lòng thở dài, nếu là ở hải nhật bí cảnh. Vậy khó trách. Hải nhật bí cảnh tiến vào người nhiều như vậy, nhưng là có thể ra tới, thiếu, còn không phải bởi vì bên trong nguy hiểm, mà là, nhưng là nhân gia tu vi cao, cho dù là vô tội, lại có thể thế nào. Đây là tu vi thấp người bị ai. Mẫu thân ngươi hiện tại bế quan, đột phá thành công, chúng ta tô ra chính là song hỷ lâm môn. Lúc này, hắn không nhắc tới những cái đó trầm trọng đề tài, mặc kệ thế nào. Lần này tiểu cháu gái là bởi vì họa đến phúc, nàng dựa theo bình thường tình huống tu luyện, làm tương bước, hiện tại có thể đột phá đến kim đan liền rất khó lường. Nàng hiện tại cũng đã là kim đan trung kỳ, cũng không biết nàng đến kim đan trung kỳ đã bao lâu, dự tính khi nào có thể bế quan đột phá đến hậu kỳ. Hắn cũng hỏi, tô hồi không có dầu diếm, khoảng thời gian trước mới vừa đột phá. Ở một bên tô duy hơi hơi ghé mắt, mới vừa đột phá. Lại một chút cũng không có mới vừa đột phá nóng nảy không xong, xem ra nữ nhi lần này có khác cơ duyên, khác không nói, nữ nhi tâm cảnh nhìn qua liền cực ổn, đây là chuyện tốt. Lao Tổ Tông đâu? Lao Tổ Tông ở Thiên Nhất Tông, hắn có nhiệm vụ trong người, hắn nếu là biết ngươi đã trở lại, khẳng định cũng sẽ cao hứng. Lao Tổ Tông thọ mệnh, không có đã bao nhiêu năm, nhưng là Tô gia còn không có cái thứ hai nguyên anh. Tô kiểm nhìn Tô hồi, có chút nóng bỏng thực mau lại đến thiên nhất tông mở rộng ra sơn môn chiêu tân nhập tử, ngươi muốn hay không bái nhập tông môn. Chúng ta tô gia công pháp không đủ sung túc, cũng khuyết thiếu cũng đủ tài nguyên. Tới rồi kim đàn kỳ lúc sau, tô gia liền không có năng lực cung cấp nuôi dưỡng bọn họ tu luyện sở cần, chính là trúc cơ, đều yêu cầu chính bọn họ đi ra ngoài tìm kiếm tài nguyên, gia tộc bên trong cung cấp những cái đó chỉ có thể đủ không lời không lỗ, nhưng là muốn dựa vào những cái đó đột phá, khó. Trừ phi thiên phú dị năng, hoặc là nói tư chất cũng đủ xuất chúng, làm tô gia quyết định đem đại bộ phận tài nguyên nghiêng đến một thân người thượng. Bọn họ tô gia ở trong tông môn cái kia đối đầu trước vị đổi, lại có đệ tử bái vào nội môn nguyên anh giới tòa, mặt khác có chỗ dựa, hiện tại cái này thời cơ bái nhập tông môn là không có gì vấn đề. Tu sĩ tu luyện, luôn luôn chú ý pháp, lữ, tài, mà, tiến vào thiên nhất tông, cũng đã đứng ở một cái tương đương tốt đẹp khởi điểm. Tôi hồi minh bạch hắn ý tứ, ra ra, ta biết, ta sẽ thận trọng suy xét, hiện tại ta vừa trở về, khoảng cách triêu tân cũng còn có một đoạn thời gian, ta trước quan vọng. Lúc này có người lại đây truyền lời, tộc trưởng, nhị thẩm lại đây. Tôi kiềm thở dài, đây là tới hỏi thăm lúc trước cùng tiểu cháu gái cùng nhau đi ra ngoài người tình huống đi, mỗi một năm đều có con cháu bên ngoài chết non. Mỗi mất đi một cái hắn đều cảm thấy đau lòng, rồi lại không thể nơi hạ. Tu sĩ là nghịch thiên mà đi, hướng thiên giành mạng sống, bên ngoài ngã xuống thật sự là một kiện hết sức bình thường sự tình. Đừng nói bọn họ loại này tiểu gia tộc, liền tính là những cái đó đại tông môn đại năng con cháu, đều sẽ có ra ngoài ý muốn tình huống. Liền tính rất nhiều người ở bọn họ trên người phóng đủ loại thủ đoạn lại có thể thế nào đâu. Nên có người nhằm vào hoặc là số phận không tốt, nên ngã xuống vẫn là sẽ ngã xuống. Viện viện, thật là ngươi, ngươi đã trở lại. Ngươi lục ca đâu? Các ngươi không phải cùng nhau đi ra ngoài sao? Chúng ta tiến vào bí cảnh thời điểm liền phân tán, xảy ra chuyện thời điểm ta bị truyền tống tới rồi một cái khác bí cảnh, ta cũng vẫn luôn không có bọn họ tin tức. Được đến kết quả này, nàng nhẹ nhàng run rẩy, sẽ không, bọn họ nhất định cùng ngươi giống nhau, cũng bị truyền tống đến địa phương khác đi, hiện tại chỉ là còn không có trở về, đúng không? Nhất định đúng vậy. Tô hồi trầm mặc nhìn nhị thẩm, Nhiều năm như vậy qua đi, nàng tu vi không chỗ nào tiến thêm, Lào Thái tất hiện, xem ra lục ca qua đời đối nàng đã kích rất lớn, vẫn luôn không có đi ra tới, tô hồi cũng không có biện pháp khuyên, tu sĩ tu vi càng cao, con nối roi càng khó, giống nàng cha mẹ cũng không thể nói không ân ái, nhưng là lâu như vậy liền nàng một cái, đến nay không có cho nàng thêm một cái đệ đệ muội muội. Lục ca cho tới nay đều là nhị thẩm kiêu ngạo, nàng vô pháp tiếp thu cũng là bình thường sự, Hơn nữa, chết không thấy thi, nàng có cái này cơ duyên, người khác tuy rằng hy vọng thực xa vời, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. phong của ngươi cho tới nay đều không có động quá, ngươi nhìn xem, có cần hay không nạp lại giả. Đi ở hồi tiểu viện trên đường, tô duy ôn thanh mềm giọng tiểu lục bọn họ không có trở về, chính mình nữ nhi đã trở lại, này thật sự là quá tốt, nàng còn sống. Trước kia như vậy liền khá tốt, phụ thân, ngươi tính thế nào? Ngươi cũng kim đan, tính toán vẫn luôn lưu tại trong nhà sao. Tô Duy lắc đầu, ta cùng ngươi không giống nhau, ta lúc này đây có thể như vậy thuận lợi kết đan đã ra ngoài ta dự kiến, ta cho rằng lần này kết đan sẽ thất bại, không cần phải đi tông môn, lưu tại trong nhà cũng giống nhau. Nhưng là nữ nhi không giống nhau, nàng còn trẻ. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta đi phân phó phòng bếp. Tô hồi trong lòng vừa động, ta muốn ăn tương mặt, thật lâu không ăn. Nàng điều chỉnh sau tương thịnh hành toàn bộ Hoa Quốc, không có điều chỉnh quá kia mới là nguyên nước nguyên vị, tài liệu là linh thực, mỹ vị phiên bội, còn không có tạp chết. Tô Duy tầm mắt càng thêm nu hòa, nữ nhi vẫn luôn đều hảo này một ngụm, lúc trước ra cửa rèn luyện nàng đóng gói mang đi không nói, còn chính mình học xong như thế nào làm, tự cấp tự túc. Hiện tại hài tử nàng nương còn đang bế quan, vậy từ hắn tới chuẩn bị. Hảo, ta làm cho bọn họ cho ngươi chuẩn bị. Ta nhìn xem còn có cái gì, chúng ta ra hai cái cùng nhau uống một chén tô duy hứng thú bừng bừng đi phòng bếp. Tô hồi về tới chính mình phòng, nhìn chính mình cổ kính quế cát, suy nghĩ xuất thần. Thật sự cùng trong ấn tượng giống nhau như lúc, lâu như vậy, nàng lúc ấy thuận tay phóng một cái cái ly còn ở cái này vị trí. Bọn họ vẫn luôn đang đợi chính mình trở về. Chẳng sợ thời gian dài như vậy không có tin tức, chẳng sợ trong lòng biết giữ nhiều lành ít. Tô hồi đi dạo một vòng. Dạo đến bàn trang điểm thời điểm, nhìn đến trong gương chính mình, mới bừng tỉnh vươn tay sờ lên miệng mình, nguyên lai like nàng vẫn luôn là cười sao? Nàng thật cao hứng. Tô Hồi mở ra cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ nở rộ hoa lan, tay nhẹ nhàng vừa chuyển, mây mù liền vây quanh này một mảnh hoa lan, mây mù tan đi, nơi này hoa lan đều hấp thu tới rồi hơi nước, Tô Hồi nhẹ nhàng điểm một chút lá cây, nhìn mặt trên một giọt nước rơi xuống, nàng xoay người, xúc lên trán, nằm đi xuống Là quen thuộc hương vị. Nàng mệnh nhọc, muốn ở nhà hảo hảo mà ngủ một giấc. Tu sĩ Kim Đan lúc sau có thể hoàn toàn dùng đả tọa thay thế giấc ngủ. Bất quá rất nhiều người còn lợi ích thực tế cố định cách một đoạn thời gian ngủ một giấc. Đây là một loại thực tốt khôi phục phương thức. Tô hồi đi vào giấc ngủ thực mau. Hơn nữa nàng còn nằm mơ. Nàng mơ thấy Trương Bảo Quốc bọn họ huynh đệ. Mơ thấy Tô Thiển Minh Điền Tư Di. Mơ thấy Vương Hải Văn Phan Giai Nghiệp. Trong mộng bọn họ các có các xuất sắc, các có các trí hướng. Tô hồi nhẹ nhàng xoay người, ngủ say gương mặt thượng, một cái nhợt nhạt ý cười hơi nháy mắt lướt qua. Bọn họ có trí hướng, nàng cũng có, tương lai, là một mảnh ngũ thải ba lan. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho tới nay làm bạn, toàn văn kết thúc, mở ra thức kết cục, đây cũng là trong lòng ta kết cục tốt nhất. Đơ ết, văn chương kết thúc có một cái toàn văn cho điểm. Này liền cùng đào bảo cửa hàng năm sao khen ngợi giống nhau, rất quan trọng. Tác giả Quân ở chỗ này phát ra thổ bát thử thị thét chói tai, câu năm phần khen ngợi. Câu năm phần khen ngợi. Câu năm phần khen ngợi. Chuyện quan trọng nói 3 lần. Tiếp theo buồn xuyên thành niên đại văn bạch phú mỹ, cuối tuần khai, hy vọng chúng ta còn có thể tái kiến nha. Văn án. Một sớm xuyên qua, xuyên thành thập niên 60 em bé. Cái này em bé nhưng đến không được là bọn họ thôn nhất có tiền có thế đại đội trưởng tức phụ liền sinh năm cái tiểu tử lúc sau mới sinh ra nữ nhi. Trẻ con lâm vào trầm tư, đây là cái bần cùng thống khổ niên đại, nhưng thực mau chính là hoàng kim phát triển niên đại, chính thích hợp nàng đại triển quyền tay, làm giàu dẫn dắt đại gia đi hướng cộng đồng giàu có. Sau đó biết được, nàng đại ca con kế nghiệp cha, đi theo ba bà phía trước lộ đường quang vinh quân nhân, nhị ca tam ca tốt nghiệp đại học ở chính phủ đi làm, tứ ca đặc triều nhập ngũ. Ngũ cao mới vừa học tiểu học.